các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm thay đổi một nam tử ngang tàng con người đem tên này dững sờ kia lên vai không coi ra gì dài bước đi vào khỏi quán ăn không chết được chỉ là sẽ hai ba năm bất lực mà thôi cô nương kiều my thanh thúy nói dáng điệu thất tha cùng nam tử kia rời đi chỉ là bất lực mà thôi may quá nàng vừa mới yên tâm ý thức thấy không đúng Lập tức lại bị lời nói không giống về bề ngoài của vị cô nương kia Ngôn từ túng quẫn mà đỏ mặt Phát hiện người kia ngoài đôi mắt kinh ngạc Toàn bộ rơi xuống trên người nàng Nàng vội vàng cầm bao đồ bước nhanh đuổi theo Xuyên qua mấy con đường Cho đến kỳ cách một quán ăn nam từ kia mới đem nam hán kia để xuống Mà các nàng cũng vừa lúc đến tới mà thở hồng hộc Đừng bớt đến cái thôn này Nếu không lần tới không ai có thể cứu được người đâu Đối với lão nam hán kia cảm động đến trời nước mắt Hoàn toàn làm như không thấy Cô nương kia kiểu mị nói xuống một câu Rồi dứt khoát cất bước rời đi Tiểu ngài vẫn còn thở Đối với nữ hiệp này cảm thấy không phục không thôi Lại đột nhiên phát hiện mình càng ngày càng xa Hai cha con ôm nhau khóc kia Chờ, chờ một chút Nàng, nàng làm chi ôm lấy nàng vậy? Tiểu ngài giật mình nhìn xem kiểu tay của người tốm lại Đối phương cũng không để ý tới nàng còn đi thẳng dưới tình thế cấp bách nàng đành phải vội vàng móc ra ngân lượng cố gắng duỗi cánh tay thật vất vả mới đưa tới ngân lượng nhét vào tay ông lão ông lão hà bảo trọng hai người mau mau rời đi thần bất do kỳ nàng cất giọng nói chứng kiến ông lão cùng nữ nhi của hắn trên vẻ mặt truyền thành mừng đến phát khóc nàng cũng bởi vì giúp người thành công cảm thấy rất vui vẻ vừa rồi tại quán mì Nàng có cùng ông lão đó hẳn huyên vài câu Biết rõ bọn họ không có chỗ ở cố định Đi đến chỗ nào thì hát đến đó Mong bọn họ về sau Đừng gặp loại người xấu xa này nữa Khó có khi gặp được một người chung ý nghĩ Đến nhà ta ngồi một chút đi Khi đi xa một quãng Cô nương xinh đẹp này thân mật ôm lấy nàng rốt cuộc mở miệng Khẩu khí giống như các nàng đã là bằng hữu quen biết nhiều năm Nàng nhìn cô gái kia Lại nhìn một chút nam tử phía sau Không biết là hộ vệ hay là huynh đệ Hoặc là băng hữu, Chỉ thấy hắn vẫn là một vẻ mặt không thay đổi Nhưng... Nhưng chúng ta vừa mới quen Cả tính của nàng đủ bình dị gần cuối rồi Không nghĩ đến Có một cô nương xinh đẹp so với nàng Còn không câu nệ tiểu tiết hơn nữa Ta tên là Linh Chi Thế còn ngươi Cô nương xinh đẹp cười rồi liếc mắt Nhìn nàng một cái Vẻ đẹp hồn nhiên kia nháy mắt Làm cho tiểu ngài dù là nữ nhân Cũng không nhịn mà đỏ mặt Sừng sốt một hồi lâu mới phản ứng tới Là nàng đang hỏi tên của mình Đoàn, Đoan một ngày Mọi người hỏi Nàng đương nhiên phải đáp Vị cô nương kia dừng bước lại Đôi mắt thủy màu nhìn thẳng vào phía nàng Lại bông dưng Dừng lên một nụ cười khiến chúng sinh điên đảo Như thế này coi như là biết rồi Chúng ta đi thôi Cả tay kia lại một lần nữa chiếm hữu lấy khỉu tay của nàng Không nói một lời gì mà dẫn dắt nàng tiếp tục đi lên phía trước Cô ấy có cần phải hiếu khách như vậy sao? Lần đầu hành tàu giang hồ Tiểu ngài không rõ ràng cử chỉ này Rốt cuộc là bình thường hay là quỷ dị Vẫn có một chút trần chừ. Dù sao võ công của nàng không tốt lắm trầm cứu lùi địch là phương thức có thể đánh úp Cô nàng này vừa rồi toàn bộ đều thấy được Chiều này đã thành vô dụng Cộng thêm nam nhân đằng sau kia cảm giác thâm hậu. Nếu bọn họ thật sự trong lòng có ý đồ xấu, nàng căn bằng là không đánh lại bọn họ. Bất quá cô nương này nếu là người xấu, thì vừa rồi cũng sẽ không ra tay giúp ông lão. Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, liền liên thủ kháng địch. Cảm giác hương phấn tự nhiên sinh ra, đem nghi ngờ còn sắt lại tất cả đều xóa đi. Chỉ là đi nhà cô ấy ngồi một chút cũng không sao đâu. Đi thì đi nàng cũng rất muốn thỉnh giáo cô ấy vừa rồi đã dùng cách gì thoáng một cái liền chế trụ người xấu hỏi cách điều chế đây đám chìm tại niềm vui kết giao bạn mới tiểu ngài cao hứng bừng bừng không một chút phản kháng đi theo đợi nàng phát hiện mình lên thiên giặc đã là lúc không còn kịp nữa rồi ngồi ở trong lưng đình nàng nghe tiếng quay đầu lại chứng kiến đình chi quần áo công trình thì đi về phía mình Nàng lại vừa tán thưởng lại vừa bội phục. Vì sao? Có người trời sinh liền lộ ra vẻ kiều mỹ, rồi ngay cả ngáp cũng có thể làm cho người ta mặt nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net